Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 86, đường diễn một khi thật sự muốn đấu võ mầm thì La Thiến cơ bản không có cửa thắng, sự thật cũng là như thế, La Thiến chưa nói hai câu, đã bị đường diễn làm cho ngậm miệng, thật ra, trong lòng cô không hoàn toàn là phản cảm, một năm nay đường diễn đối xử với cô không tồi, nói hoàn toàn không có cảm giác đương nhiên là gạt người, tuy rằng cô đã chấp nhận nhưng trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác quái quái. Cô thật sự không biết mình là từ khi nào đã đem nữ chính và ánh trăng sáng cùng nhau xử lý thế, trong lòng ít nhiều có chút không yên. Kết quả La Thiến còn chưa kịp bắt đầu tự mình điều tiết thì đã nghe được tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến còn có giọng của mẹ La, Thiến Thiến, Dậy rồi sao? La Thiến sững sốt, mẹ La vốn dĩ không ở thành phố An Võ, nhà ở trong thôn đã xây xong, Trang Hoàng cũng đã tạm ổn, nhưng ba mẹ La không quen sống ở đây, không lâu sau liền trở về. Bởi vì trước đó đã biết chỗ ở nên lần này hai vợ chồng tới là trực tiếp lại đây, lúc vào liền nghe nói La Thiến vẫn đang ngủ, mẹ La tới gõ cửa, bây giờ đã 9 giờ, La Diễm cũng chuẩn bị ra ngoài rồi, La Thiến nhanh chóng đáp, đợi đã, con mặc quần áo đã, nhanh lên, 9 giờ rồi, nên ăn sáng thôi, La Thiến nhất thời cảm thấy may mắn vì tối hôm qua đã khóa cửa, nhanh chóng đứng dậy, chờ hai người cùng nhau ra khỏi phòng ngủ ngồi ở sofa. Trực tiếp khiến ba mẹ la trận tròn mắt, đường diễn, ba la ấp úng chào hỏi, đường diễn giật nhẹ khóe miệng cứng đờ, bác trai, bác gái, mẹ la đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại, bà nhìn la thiến, lại nhìn đường diễn, cuối cùng mới gian nan mở miệng hỏi, hai đứa, làm hòa rồi, đường diễn gật đầu, dạ, mẹ la liền cười, nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, la thiến liền hỏi mẹ la, mẹ, sao hai người lại tới đây? con không gọi điện báo trước nữa, mẹ La hơi hé miệng nhưng rồi lại khép lại, bà tới vốn định nói chuyện với La Thiến về việc xem mắt, cô gặp nhiều như vậy mà vẫn không coi trọng một ai, người cuối cùng còn gọi điện thoại đến chỗ bà mối mắng một trận, bà mối đương nhiên cũng gọi điện cho mẹ La kể lễ oán giận, mẹ La ghi nhớ trong lòng, sớm muốn gọi điện thoại tới hỏi, lại lo ngại sợ trong điện thoại nói không rõ, La Thiến lại không bằng lòng nghe. Cuối cùng bà với ba la đành cố gắng nhanh chóng lo liệu xong mọi sự trong nhà, nhờ người nhìn, sau đó mới sáng sớm liền tới đây, tới làm gì? Đương nhiên là tới làm công tác tư tưởng cho la thiến, nhưng hiện tại hình như không cần thiết nữa rồi. Ba la nhân lúc la thiến đi rửa mặt, hỏi đường diễn, tiểu đường à, con cùng thiến thiến có tính toán gì chưa? Đường diễn khẽ cười đáp, đương nhiên là con muốn cùng thiến thiến xây dựng một gia đình. Ba la nghe xong liền yên tâm. Mẹ La cười càng thoải mái nói, thế thì tốt, thế thì tốt, ở dưới góc nhìn của hai người thì gia thế của đường diễn hẳn là không tồi. La Thiến lúc hai đứa chia tay có nói tới, ba mẹ La liền có cảm giác quả nhiên phải đi đến bước này. Nhưng hiện giờ đường diễn đã đảm bảo như vậy, hai người cũng thật vui vẻ, bằng không bọn họ tình nguyện để La Thiến một lần nữa tìm một người khác. Bởi vậy, hai người đối với đường diễn càng thêm nhiệt tình. Thật ra thì bắt đầu từ lúc hôm qua tài xế hỏi câu hai người khi nào chuẩn bị kết hôn, đường diễn liền thật sự có tâm tư này, hắn thích La Thiến, tuy rằng không phải ngay từ đầu đã tình sâu như biển, nhưng một năm nay đều đi bước một đi tới mức đó, hắn lại chậm rãi bị La Thiến hấp dẫn, hắn thích La Thiến lúc tính toán chi ly, thích tính tình ngây ngốc của La Thiến, thích tâm thái mọi sự đều xe qua, đương nhiên, hắn càng thích chỉ có cô biết hắn thích đồ ngọt, Chỉ có cô suy nghĩ đủ mọi biện pháp đưa đồ ngọt cho hắn ăn, thích nhìn ánh mắt cô khi vui vẻ, thích nhìn cô chấp mắt ngây ngô, hắn thích cô từ lúc nào, hắn không biết, cũng không muốn biết, trước nay hắn đều không để bản thân phải ủy khuất, cho nên hắn vẫn chưa đối với cô làm bất cứ chuyện gì quá phận, lúc đó ngoại trừ không biết mình thích cô, việc hắn làm đều là do hắn muốn làm, có lẽ đúng là bởi vì phóng túng như vậy mà tình cảm của hắn lên men quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Hắn thấy một mặt khác của cô, cô đối với tất cả không phải đều như nhau, cô cũng sẽ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ với cuộc sống, hắn thấy một mặt khác của cô, cô không phải ở tiểu minh tinh ngăn nắp lượng lệ ở Kinh Đô, cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn, cô phải chiếu cố em trai, phải bảo vệ ba mẹ không bị người ta bắt nạt, hắn thấy cô ở nông thôn cùng người ta nói lý, chống nạnh mắng to, đường diễn không có vì thế mà nhíu mày, hắn thấy chính là cô. Một La Thiến mà hắn tình nguyện tiếp nhận, đó là lúc đường diễn nhận ra mình đã yêu La Thiến, bắt đầu từ khi đó hắn liền biết, tình cảm mới của hắn đã nảy mầm, sau đó, hắn cùng cô trải qua năm mới, qua lễ tình nhân, qua sinh nhật, hắn suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là những năm tháng sau này, cùng cô tạo nên càng nhiều càng nhiều ký ức tốt đẹp, thẩm bối bối trở về, là lúc đường diễn trịnh trọng từ biệt quá khứ. cũng khiến hắn hiểu thêm về việc cùng ai đó trải qua một đời, cho nên, khi ba mẹ la hỏi vấn đề này, đường diễn xác định, hắn thích cùng La Thiến trải qua những ngày tháng sau này, vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức chỉ cần vui vẻ là được. Lúc La Thiến bước ra, nhìn thấy cha mẹ nhà mình cười tươi như hoa nở, kỳ quái nhìn đường diễn, đường diễn lại nhướng mày với cô, La Thiến, chắc không phải là nói xấu cô đâu nhỉ? Nếu đường diễn biết là Thiến nghĩ như thế nào thì ít nhiều sẽ không tức đến mức học máu, bởi vì mạch não của cô luôn ở một cảnh giác mà không người bình thường nào tiếp cận được. Chính hắn cũng hay không thể theo nổi mạch não của cô. La Diễm trước khi bọn họ tỉnh dậy đã đến tiệm, bữa sáng đã chuẩn bị xong để trong bếp. Đường diễn cùng ba mê La nói hai câu rồi đi rửa mặt. Ba La ngồi gần vào cô hỏi, Thiến Thiến, con với tiểu đường bao giờ thì lãnh chứng? La Thiến sững sốt, hỏi, lãnh chứng? Cái này để nói sau, mẹ la lập tức nói tiếp, sau là sau đến lúc nào, con đã 24, không đến nửa năm nửa liền 25, rất nhanh sẽ 30, chẳng lẽ con định chờ đến 30 tuổi mới sinh con sao, la thiến xua xua tay, không ảnh hưởng, hơn nữa, kết hôn cũng không phải chuyện của một người, nói kết liền kết, mẹ la lập tức tiếp lời, vừa rồi chúng ta hỏi qua tiểu đường, nó nói nó tùy thời đều có thể, việc này chủ yếu là xem con. La Thiến sửng sốt hỏi, anh ấy nói như vậy, mẹ La gật đầu xác định nói, Ừ, La Thiến nhất thời ngây cả người, tuy cô biết đường diễn đuổi tới đây đương nhiên là vì thích cô, thậm chí chính cô còn không biết mình từ khi nào, như thế nào xử lý nữ chính cùng mối tình đầu của hắn. Nhưng La Thiến không nghĩ tới đường diễn đã có ý niệm muốn ở cùng cô cả đời, La Thiến nhất thời im lặng không nói chuyện, đường diễn ở trong phòng ngủ nghe động tĩnh bên ngoài cũng yên lặng. Hắn không biết La Thiến không nói là vì cái gì, buổi tối, đường diễn nhắn tin cho đường hình hỏi, anh nói xem, một người phụ nữ nghe anh nói muốn cưới cô ấy mà cô ấy lại không có phản ứng là vì sao, đường hình nghĩ một giây rồi nhắn lại, không muốn gãi cho chú chứ sao, đường diễn, đường hình lập tức bị kéo vào sổ đen, hiển nhiên đường hình không dễ dàng từ bỏ như vậy, tuy rằng là cái cùng đường diễn giống nhau đều là mặt than không cảm xúc, Một nhà chính trị lãnh khóc vô tình nhưng không thể không thừa nhận, tên làm chính trị này vô cùng bắt quái chuyện của em trai, đương nhiên, ở sâu trong lòng đường hình, hành vi này được định nghĩa là quan tâm em trai, cho nên, hắn lấy số khác gọi điện cho đường diễn, có phải chú cầu hôn bị người ta từ chối không, một chút cố kỵ cũng không có, đường diễn, hắn yên lặng ba giây rồi hỏi, vợ anh vẫn chưa có thai phải không, đường hình, hai anh em gây tổn thương cho nhau xong. Đều phẫn hận mà cấp điện thoại. La Thiến ngồi ở mép giường vừa kè sát vừa hỏi hắn. Hôm nay anh làm sao vậy? Cả ngày đều yên lặng. Đường diễn lạnh nhạt đáp lại. Nóng. La Thiến cái hiểu cái không? Cũng không nói gì. Tiếp tục kè sát vào. Trong lòng lại kỳ quái. Suốt ngày ngốc trong phòng điều hòa phòng thì nóng kiểu gì? Hai ngày sau. Mẹ đường cũng gọi điện an ủi đường diễn. Nghe anh con nói. Con cầu hôn bị từ chối rồi. Đường diễn hừ lạnh. Không thể nào. Giọng mẹ đường lạnh băng thanh, vào tai đường diễn lại nghe thành giọng vui sướng khi người gặp họa, vậy sao, nếu không được thì trở về sớm một chút, mẹ giới thiệu người khác cho con cấp vậy, hẹn gặp lại, đường diễn trực tiếp cấp điện thoại, sau khi chịu phải hai đòn sát thương từ đường diễn quyết định muốn đem La Thiến trở về, một người đang xem xét suy nghĩ ly hôn, một người thùy thời sẽ bị vợ ly hôn, đường diễn thực sự không hiểu hai người này lấy tự tin ở đâu ra mà tới cười nhạo hắn. Quán cà phê ngọ hậu của La Thiến buôn bán không tồi, giá cả không quá đắt mà đồ lại ngon, mỗi ngày chỗ tòa thị chính bên kia đều có không ít đơn đặt hàng. Từ sau khi La Diễm tiếp nhận, La Thiến liền có chút nhàn rỗi, căn hộ cho thuê cũng đã sắp xếp xong. La Thiến liền nghĩ, có phải mình nên tìm chút việc gì đó để làm hay không? Đúng lúc này, trên Weibo lại có người mời La Thiến làm quảng cáo, La Thiến thuận thế nhận luôn. Tuy hiện giờ độ chú ý trên Weibo của cô không quá cao nhưng fan của cô thì vẫn có, mời cô làm quảng cáo cũng không khác gì mời mấy võng hồng. đường diễn thấy La Thiến không ngừng cầm điện thoại ấn ấn, hỏi, làm gì đấy, La Thiến không ngẩng đầu lên, đáp, mời em làm quảng cáo ấy mà, đường diễn vui vẻ, hỏi, em chuẩn bị quay lại giới giải trí sao, vậy là sẽ trở về kinh đô phải không, La Thiến lắc đầu, không đầu, giới giải trí quá mệt mỏi. Em quyết định chỉ làm tiểu võng hồng như thế cũng có thể kiếm được tiền, đường diễn giật giật khóe miệng nói, em mệt ở chỗ nào, em định dùng tư thế làm việc đánh cá 3 ngày, phơi lưới hai ngày sao, la thiến oa một tiếng, đứng lên nói, anh cho rằng làm việc mấy ngày nghỉ ngơi mấy ngày là nhẹ nhàng sao, em nói cho anh biết, lúc em đi làm là trong lòng mệt, mấy người mệt mỏi về thân thể như anh không hiểu được đâu, la thiến làm bộ dáng Tây thi đau ngực. Đường diễn thiếu chút nữa xem thường cô, nói, chúng ta cũng không phải đi dọn gạch, chúng ta chẳng những thân thể mệt, trong lòng mệt mà đầu óc cũng mệt. La Thiến sững sốt, Sau lời này của anh em nghe như là đang mắng em thế. Đường diễn liền cười, xoa xoa đầu cô nói, không có công việc nào là nhẹ nhàng cả. La Thiến giơ tay chữ V với đường diễn, nhưng mà em có tiền, cô đứng tại chỗ xoay một vòng, nói, hiện tại mỗi tháng em đều thu vào gần 10 vạn. Buôn bán trong tiệm cũng không tồi, tuy rằng đường diễn thật lòng muốn cưới La Thiến, nhưng lúc này, hắn thực sự rất muốn đánh La Thiến một trận, sau lời nói gợi đòn thế nào mà em cũng nói được thế, La Thiến ngồi xuống sofa nhìn đường diễn cười, ha ha ha, em có tiền như vậy thì sao còn phải đi làm việc chứ, sau đó La Thiến lại nằm ngã trên sofa, ôm gối ôm nói, em nghĩ như vậy liền sung sướng muốn chết, ha ha ha ha ha, đường diễn. Tốc độ khôi phục này rất tốt nhưng cũng quá gợi đòn, nhận quảng cáo rồi thì làm cho tốt, đường diễn thật lòng đáp lại, bằng không không cẩn thận một ngày nào đó hắn quay đầu liền phát hiện La Thiến biến thành một con cá mặn dính ở sofa, lúc đó hắn không biết giúp cô xoay người như thế nào đâu, La Thiến xua xua tay nói, ông chủ nói để em hỗ trợ chia sẻ loại cà phê mới, em quay video rồi phát lên Weibo là ok, khóe miệng đường diễn công lên lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa nói. À, thật sao, vậy chúc em thuận lợi nhé. Chương 87 Sau đó La Thiến nhớ lại nụ cười này của đường diễn mới biết được nó ta ác ra sao. La Thiến quay hai lần đều không thông qua được giám định của ông chủ. Cà phê uống đến muốn phun ra cũng không thấy ông chủ nói một câu vất vả rồi. Buổi tối La Thiến trở về liền oán giận với đường diễn. Bây giờ quay quảng cáo cũng thật bắt bẻ. Uống cà phê thôi mà còn phải có sáng ý, có tư thế, có thèm ăn, có mị lực. Đây rốt cuộc là muốn thế nào, đường diễn đồng dạng làm ông chủ đương nhiên biết được kết quả này, đường diễn lôi kéo cô nằm xuống giường nói, không có việc gì, ngày mai lại chậm rãi nghĩ bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đi, từ sau khi La Thiến tự mình điều tiết thành công thì như bật mốt kỹ năng mới vô cùng đáng khinh, cô nhìn đường diễn chấp chấp mắt nói, muốn à, đường diễn, có dự cảm xấu, La Thiến đẩy hắn ra, vui vẻ nhảy một đoạn vũ điệu tảo biển, em muốn nghỉ lễ. A ah ha ha ha, đường diễn, ngu ngốc, la thiến nghĩ, dù sao cũng chính thức làm người yêu rồi, còn e thẹn cái gì nữa, đường diễn lúc ấy liền nói, em vẫn nên biết xấu hổ chút đi, la thiến đáp, em cũng muốn xấu hổ một chút à, nhưng không biết là ai đột nhiên từ tư thế lão hán đẩy xe phát triển nhiều tư thế như vậy, em bị ai dạy hư hả, đường diễn cốc đầu cô, vậy em cũng dễ dạy quá nhỉ, cái gì mà lão hán đẩy xe, cái cần học thì không học. Cái không cần học thì lại học, La thiến chỉ hắn nói, anh nhìn anh xem, anh nói chuyện một chút cũng không rụt rè mà còn trách em học nhanh, tóm lại việc này xem như là thú vui trốn khuê phòng của hai người, vì kỹ thuật trên giường cũng có thể ầm ĩ trong chốc lát, chủ yếu là đường diễn cảm thấy đoạn đối thoại này quá đáng khinh, cuối cùng thật sự không muốn cùng cô nói, trực tiếp kéo người lên giường dùng hành động ngăn cản cô nói lời vô nghĩa, kinh nguyệt của tới, hưng phấn trong chốc lát bị dập tắt. Đường diễn cười lạnh nói, trong thời gian hành kinh không được uống cà phê, la thiến, vậy quảng cáo của cô thì làm sao, ngày hôm sau, la thiến bị đường diễn làm cho tức nghẹn một đêm lúc dùng bữa sáng liền rất bất mãn nhìn đường diễn hỏi, anh không cần trở về đi làm à, lỡ công ty phá sản thì làm sao bây giờ, đường diễn ho một tiếng rồi nhìn cô nói, chỉ cần em không nguyện rủa thì không phá sản được đâu, hơn nữa tôi đã mời người để ý rồi, ai thế, la thiến tò mò hỏi. Đường diễn hư hư thực thực đáp lại, em gặp qua một lần rồi, la thiến thử nhớ lại một chút, nói, em gặp qua quá nhiều người, đặc biệt là gần đây, mặt đường diễn liền tái đi, gặp một lần lại còn trong thời gian gần đây, ngoại trừ xem mắt thì còn có thể là cái gì, nhất thiết phải phê bình một chút, đường diễn dùng đủ gõ gõ chén nói, hành vi đi xem mắt này của em, tôi cảm thấy vô cùng không ổn, la thiến vẽ mặt ngốc lăng nhìn hắn, sẽ không đâu, nam chưa cưới nữ chưa gã. Xem mắt nhiều là bình thường mà, chẳng lẽ anh chưa từng đi xem mắt sao, đường diễn ửa ngực, kiêu ngạo nói, chưa bao giờ, hôn nhân đương nhiên là muốn tìm người mình yêu cùng nhau đi qua một đời, la thiến khinh bị liếc hắn, anh đương nhiên là chưa từng xem mắt rồi, vì anh đâu cần phải thế, ai nha, không biết gần đây tiêu vĩnh thanh gần như thế nào nhỉ, nhìn vẻ ngoài của người ta xem, thực đẹp nha, đường diễn lại tái mặt nhưng không cách nào phản bác được, đành nhằn nhạt đáp một câu, Ăn cơm của em đi, La Thiến ngẹn, lầm bầm, tổng tài gì mà nói không lại người ta liền lãng sang chuyện khác, đường diễn liếc cô một cái, em nói cái gì đấy, La Thiến nhanh chóng nói sang chuyện khác, A a a, người vừa rồi anh nói em chỉ gặp qua một lần là ai thế, cảm giác chột già của đường diễn đều bị La Thiến đuổi đi hết, mẹ tôi, La Thiến mở to mắt, rồi gật gật đầu nói, nhớ rồi nhớ rồi, cô lại cười, ai ôi, mẹ anh trẻ tuổi thật, đường diễn, Dù sao hắn đối với năng lực bắt sai trọng điểm của La Thiến đã hiểu rõ, hắn lại nói, mẹ tôi là người tương đối trực tiếp, nhưng bà không hề xấu đâu, La Thiến xua xua tay, không có việc gì, không có việc gì, em biết mà, huống chi cũng đâu liên quan hệ đến em, đường diễn lại bị La Thiến làm cho nghẹn họng, lát sau mới nói, về sau bà ấy là mẹ em đấy, mạch não của La Thiến cuối cùng cũng đuổi kịp, nhìn đường diễn ấp uống nói, Ừm, chúng ta... Cũng không nhất định sẽ kết hôn, anh có biết bây giờ có một loại trạng thái hôn nhân là chỉ ở chung mà không kết hôn không, đường diễn bị bộ dáng túng túng của cô chọc cười, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói, không kết hôn mà ở chung là Phạm Pháp, La Thiến chấn kinh, loại lời này mà anh cũng nói được, anh đều chỉ ở chung mà không kết hôn bao nhiêu lần rồi hả, nếu mà Phạm Pháp thì anh đã bị mời lên phường mấy lần rồi nhé, nhìn bộ dáng của La Thiến. Đường diễn liền biết trong lòng cô tám phần là đang nói lời hắn không thích nghe, hắn cong cong môi tiếp tục nói, trong lòng chắc đang mắng tôi dữ lắm nhỉ, la thiến chột dạ nhìn nhìn trong chén nói, em là loại người này sao, đường diễn không tiếp tục treo đùa cô, hai người ăn xong, thu dọn sạch sẽ, la thiến liền phải đến tiệm nhìn xem, đường diễn đương nhiên cũng đi theo, việc buôn bán của ngọ hậu không tồi, vốn dĩ phương diện trang trí, phục vụ và giá cả đã tốt. Còn có thêm hiệu ứng minh tinh của La Thiến, chỉ cần tới nơi này người ta đều nguyện ý uống thử đồ uống, cho nên La Thiến không cần lo lắng sẽ lỗ vốn. La Thiến dẫn theo đường diễn nhìn quán cơ hồ ngồi đầy khách, làm ra bộ dáng chỉ điểm Giang Sơn nói, thế sao, Giang Sơn của em, đường diễn giật giật khóe miệng, nhỏ thật đấy, La Thiến liếc hắn nói, nhỏ thì làm sao, kiếm ra tiền được đấy, đường diễn sờ sờ đầu cô, yên lặng đáp, ừ. La Thiến ghét bỏ tránh khỏi tay hắn đi đến sâu bếp, nơi này các loại điểm tâm ngọt đều có, La Thiến hào phóng nói, muốn ăn không, Đường diễn yên lặng, La Thiến nghĩ nghĩ rồi đổi thành, có muốn nhấm nhát một chút không, anh chó cái ý kiến đi, vì thế mỗi người cầm một đĩa điểm tâm ngọt tìm một vị trí trong góc thưởng thức món tráng miệng sau bữa cơm, La Diễm đem lên La Thiến ít đồ uống nóng nói, đừng uống đồ lạnh, Đường diễn nhìn theo bóng La Diễm rời đi rồi đánh giá. Gần đây tư thế đi đứng của chị cải thiện hơn rất nhiều, La Thiến gật đầu, em đã dẫn chị ấy tới để bác sĩ xem qua rồi, thời gian đã qua lâu, khả năng có thể trị khỏi cơ hội là không có nhân luyện tập đi đứng thì có thể, chị ấy cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, La Thiến chống cầm nhìn bóng dáng La Diễm nói, chị ấy thích cuộc sống hiện tại, không cần lo vấn đề đi đứng sẽ ảnh hưởng tới công việc, mỗi ngày ngoại trừ đi làm và đón đào đào, có thời gian liền đến bệnh viện khám. Ngày thường đều là dựa theo lời bác sĩ luyện tập, gần đây mới có chút hiệu quả, nếu đổi thành em thì chưa chắc em đã làm được, em không có nghị lực như thế, đường diễn cười cười xoa đầu cô nói, vì kiếm tiền mua nhà, nghị lực của em phi thường tốt, dưới tình huống biết trước tương lai như vậy mà vẫn nguyện ý ở cùng hắn một năm, nghị lực này không thể nói là không mạnh mẽ, la thiến cười xua xua tay nói, anh nghĩ nhiều rồi, kiếm tiền tuy cũng là mục đích nhưng không phải là mục đích trực tiếp nhất. Đường Diễn liền hỏi, thế thì vì sao, La Thiến lúc này mới nói, bởi vì tiền vi phạm hợp đồng là 400 vạn, em không có tiền đền, cô cười hì hì nói, thế nhưng nếu kiếm được tiền thì đương nhiên cũng muốn kiếm nhiều hơn một ít, kiếm đủ rồi, tương lai cũng tốt hơn, đường Diễn, hắn yên lặng, lát sau mới mở miệng, nếu khi đó em nói với tôi, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp em trả, La Thiến, cảm ơn, ai biết anh sẽ trả chứ. nhìn những chuyện anh sẽ làm trong tương lai tuyệt tình biết bao à la thiến lại cúi đầu nghĩ nghĩ nếu trước đó biết anh sẽ trả có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục la thiến cười ha ha nói nếu không thì sau khi rời đi sẽ không có tiền sẽ sống không tốt la thiến muốn tiền không muốn mạng rất có nghĩa khí tự tiêu khiển một fan rồi hạnh phúc phun bóng bóng cuộc sống của cô hiện giờ có bảo đảm chẳng những hạnh phúc mà cảm giác cũng tự tin hơn cô không bao giờ lấy tiền không từ chỗ đường diễn đây cũng là cơ sở bình đẳng cho tình cảm của hai người đường diễn uống đồ uống nóng hiếp hiếp mắt tuy giờ là mùa hè nhưng ca cao nóng vẫn quả thực không tồi đường diễn buông cốc hỏi la thiến không muốn quay lại giới giải trí sao la thiến gật gật rồi cúi đầu ăn một miếng bánh mật ong hạnh phúc hiếp hiếp mắt như thế này cũng tốt mà không phải sao đường diễn chuyển phương hướng khác lơ đãng hỏi có nghĩ tới cũng mở một ngọ hậu ở kinh đô không la thiến sửng sốt nói Kinh đô nhiều quán cà phê như vậy, có quán còn rất nổi danh, em đi vào còn không phải là tìm chất sao, đường diễn vút vút thành cốc, tiếp tục lơ đảng nói, cái quảng trường em mua áo ngủ cho tôi kia, em có nhớ không, Vẻ mặt La Thiến không thể tưởng tượng nhìn hắn, anh còn nhớ rõ việc này làm cái gì, đường diễn mắng cô, đó mà là nhớ rõ sao, tôi là chỉ vị trí cho em, đường diễn sợ La Thiến không biết tên quảng trường kia nên mới dùng phương thức như vậy để đề cập. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lời này quả thật có nghĩa khác, không khỏi tự trách mình bị La Thiến làm chơi thoáng ván, La Thiến chu chu miệng, vậy sao anh không nói thẳng là quảng trường Thủy Tuyên đi, đường diễn, sau đó bình tĩnh lạnh nhạt nhìn cô, vậy ra nói tên Thủy Tuyên sao, La Thiến, được rồi, anh tiếp tục, đường diễn tiếp tục nói, tôi ở bên đó có một cửa hàng, em có thể nhìn thử, cửa hàng không cần thuê, coi như tôi góp vốn nhập cổ phần, thế nào. Giọng La Thiến có chút cao, anh dám thu tiền thuê cửa hàng của em, còn nói theo đuổi cô cơ mà, đuổi được rồi là có thái độ này ngay sao, đường diễn, tôi nói không thu thì sợ trong lòng em cảm thấy tôi xem thường em, La Thiến vẻ mặt ghét bỏ, cũng đúng, em hiện tại dù sao cũng là bài chủ, tuy rằng chỉ là bài chủ nhỏ nhưng cũng không thể như vậy, cứ thu đi, nói như vậy nhưng vẻ mặt La Thiến rõ ràng là đau lòng khiến đường diễn nhìn vừa tức vừa buồn cười. Hắn thật sự sợ nói trực tiếp sẽ khiến cô không vui vẻ nên mới nói như vậy, đến lúc đó lỡ trong tiệm buôn bán không tốt, hắn đâu thể trơ mắt thu của cô chứ, bởi vậy ngữ khí đường diễn cũng pha là bất đắc dĩ, tôi cũng chưa nói sẽ thu tiền thuê, không phải bảo là nhập cổ phần góp vốn sao, tiền kiếm được thì chi cho tôi một chút, không kiếm được thì thôi, cũng không cần ghi nhớ trong lòng, có lời này, La Thiến lại vui vẻ. Đã trải qua một lần mở cửa hàng nên khi đường diễn nói đến kinh đô mở cửa hàng La Thiến cũng đỉnh đạt, bình tĩnh nói chuyện, có đường diễn bày mưu tính kế, ở kinh đô hắn lại càng dễ dàng động tay động chân, bởi vậy ôm đồm không ít chuyện. Hai người nói tới vui vẻ, chớp mắt đã qua 2 giờ, sau đó đường diễn vui vẻ hỏi cô, vậy em chuẩn bị khi nào thì đi kinh đô? La Thiến sửng sốt nói, không đi, cửa hàng ở đây còn có chị nhìn, đến kinh đô sẽ phải tự lo. Cái tính lười biếng này khiến đường diễn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, không đi thì em cùng tôi nói lâu như vậy làm gì, La là Thiến gãi gãi đầu, cười nói, đây không phải là nhất thời không nhịn được sao, cảm giác cũng không tồi, đường diễn cười lạnh, em nên thấy may mắn vì là tôi đi, nếu người khác thì em chết chắc rồi, cô là bạn gái hắn mà hắn còn không nhịn được muốn động thủ, tốn hai tiếng đồng hồ nói chuyện vô ích, em đùa tôi à, La Thiến thở dài nói, Em chính là cảm thấy đi Kinh Đô rất mạo hiểm, anh cũng biết đúng không, tương lai của em như vậy, đến Kinh Đô còn không phải dê vào miệng cọp sao, đường diễn gật đầu có lệ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn hắn hắn đem Phùng Nhất Khê và Lâm Phỉ xử lý trước, nhưng chính hắn chẳng phải cũng là người nên xử lý đầu tiên sao, đường diễn có chết không thừa nhận người ra tay với La Thiến là chính mình, đó nhất định không phải là hắn, đường diễn lại lâm vào vòng tuần hoàng mới mang tên là... Làm thế nào để lừa La Thiến về kinh đô mà La Thiến ngồi đối diện, ăn vô cùng vui vẻ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, chương 88, đường diễn phát hiện La Thiến quả thật không dễ lừa, nhìn cô ngây ngốc như thế, nói cũng rất vui vẻ, nhưng cô quay đầu liền không nhận người, đường diễn sau một ngày tự hoài nghi năng lực của bản thân, quyết định xin trợ giúp từ bên ngoài, đương nhiên, người đầu tiên cần loại trừ chính là anh trai nhà mình. Lấy cái tính cách xem đau khổ của em trai thành niềm vui của bản thân mà đường hình sở hữu, đường diễn thực sự ngay cả tình huống cũng không muốn kể với hắn, nói chi là xin ý kiến, mấy tên bạn đầu chó mà đường diễn thường hay lui tới tính đến nay chỉ có Hàn văn hiên, Lữ khải và khổng diệt nhân, đường diễn vào group quy chắc hỏi bọn họ, làm thế nào để lừa một người tới kinh đô, trong group lập tức bị dọa sợ, tất cả mọi người phát ra các loại mim biểu thị tâm trạng không thể tin tưởng được của bản thân. Đường diễn chịu đựng không nổi bảo chờ ý kiến của các anh em. Hàn Văn Hiên là tên đầu tiên hoàng hồn. Đường ca, cậu làm sao vậy? Lữ Khải, khổng diệt nhân trực tiếp hỏi. Cậu đây là muốn lừa ai? Đường diễn đã không còn cách nào. Chỉ có thể coi ba tên thợ giày này thành gia các lượng. Kể hết chuyện la thiến về quê mở cửa hàng. Không nghĩ tới, đáp lại đều là. Hàn Văn Hiên. Ha ha ha ha ha ha ha ha Lữ Khải. Ha ha ha ha ha ha. Khổng diệt nhân, ha ha ha ha ha ha, đường diễn, sau khi cười nhạo một fan, ba tên bạn không bằng gài chó kia cũng bắt đầu nghĩa khí nêu lên ý kiến, hàng văn hiên, tên không đáng tin cậy nhất, từ trước đến nay đều là quấy rối, lập tức nói, đường tổng, dùng tiền đi, trước đó không phải đều là như thế sao, đường diễn khinh thường đáp, thiến thiến nhà tôi bây giờ không thiếu tiền, hàng văn hiên phát emotion kinh ngạc đến ngây người, như thế nào là không thiếu. Ở trước mặt đường tổng nói không thiếu tiền, đường diễn không biết xấu hổ nói, thì sao, thiến thiến nhà tôi có 16 căn hộ cùng một cửa hàng rộng 200 mét vuông đấy, chút tài sản trong mắt bọn họ thậm chí còn không được coi là nhà giàu mới nổi, nhưng La Thiến người ta đã thực thỏa mãn, như vậy đủ tự cấp tự túc, sinh hoạt không lo cả đời, đối với La Thiến mà nói, đây chính là không thiếu tiền, nghĩ đến đây đường diễn lại hối hận lúc ấy đã giúp cô mua cổ phiếu. Hợp lại chính là tự mình đào hối chôn mình, khi đó chỉ nghĩ cô thích mấy thứ tục vật này mà đường diễn thật sâu trong lòng cảm thấy bản thân nghèo đến độ chỉ còn lại tiền và năng lực kiếm phối cùng la thiến yêu tiền, quả thực xứng đôi không biết bao nhiêu lần, cầm hơn 2.000 vạn mua cổ phiếu, hắn một chút áp lực tâm lý cũng không có, nếu như thiếu thì hắn tự mình bù vào là được rồi, muốn kiếm lời, hắn đương nhiên có thể cấp thêm vài chữ số. Vì mặt mũi mà lúc mua cổ số tiền hắn dùng không chỉ có tiền vốn của La Thiến, chính hắn cũng đầu tư vào chút tiền, từ 2.000 vạn thành 9.000 vạn, đường diễn tự nhận công lao của bản thân là không thể không kể đến, La Thiến tới lấy tiền, trong lòng hắn vô cùng đắc ý đưa cho cô, vốn định nhìn bộ dáng cô khiếp sợ, vui sướng, sùng bái và lấy lòng, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới cô nàng này một chút biểu tình kinh ngạc cũng không có không, chỉ nói câu cảm ơn rồi vui vẻ rạo rực cầm thẻ rời đi. Đường diễn cảm thấy như vậy đã thực thảm, kết quả là sau đó còn thảm hơn, cô dám mang theo tiền chạy, trên mặt đường diễn lúc ấy hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. hắn bên ngoài có người khác, cô bị hắn bỏ rồi mang theo tiền chạy về quê mua nhà mua cửa hàng sống cuộc sống vui vẻ nhàn nhã, hắn không tìm tới cũng không thấy cô sinh hoạt suy suốt, đương nhiên điều khiến đường diễn buồn bực hơn nữa chính là trong số những người ham mê tục vật, La Thiến cũng coi như là một cao thủ trong số đó, cô yêu tiền, tiền lương. Tiền bồi thường, chỉ cần vì tiền thì cô có thể vui hết ba ngày, nhưng mấu chốt là trình độ mê tiền của số so với đường diễn nghĩ nông cạn hơn nhiều. Người ta sau khi có 100 triệu đã vui cùng thỏa mãn, dùng tiền dụ, la thiến sau khi có 100 triệu lại chướng mắc 200 triệu 300 triệu. Cô thích là thích có tiền đủ để sống cả đời chứ không phải tiền tiêu không hết. Cho nên đối với ý kiến của Hàng Văn Hiên, đường diễn ngay lập tức đáp lại, Hàng Văn Hiên còn mắng đường diễn thanh cao thức đấy. Lữ Khải lại tương đối bình thường, hắn nói, các người nếu đã thật lòng rồi rồi thì sao phải lừa người về, A không phải, là làm để cô ấy đi theo cậu trở về, đường diễn lại buồn bực, hắn là thật lòng, La Thiến nhìn qua cũng rất thật lòng, đáng tiếc, sự thật lòng của cô cùng với việc biết trước tương lai, đã lạnh rồi, đường diễn nói với cô, không sợ, tôi có quyền thế có năng lực, La Thiến chỉ đáp lại một câu, đáng tiếc, quỷ kế khó phòng, đường diễn ngẹn, nói. Sẽ không, tôi tuyệt đối bảo đảm an toàn của em, la thiến cười lạnh, giấc mộng kia anh thấy sao, tôi có thể ấn lâm phỉ trên mặt đất để đánh đấy, lâm phỉ lại là viên ngọc anh che chở trong tay mà vẫn bị cô bắt nạt, như vậy có thể thấy được, cô ở trong lòng tay hắn, được hắn che chở cũng không nhất định sẽ an toàn, đường diễn, đường diễn còn có thể nói như thế nào, giấc mộng kia từ điều cơ bản nhất đã không hợp lý rồi. Bất kể là Lâm Phỉ bị thương hay việc hắn đối với Lâm Phỉ có lệ, đều không phải việc hắn có thể kiểm soát được. Hơn nữa La Thiến không hề biết rằng năm cô khiến Lâm Phỉ bị thương, lúc đó đường diễn cũng chỉ coi Lâm Phỉ làm tình nhân, vốn không bảo vệ quá mức. Đường diễn lại nói, vậy chẳng lẽ em muốn cả đời ở nơi này sao, em cũng đã ở 20 năm rồi, chẳng lẽ còn không ở được thêm 80 năm nữa. La Thiến không phải không nghĩ tới vấn đề này mà là trước sau cô vẫn có chút kiên kỵ. Tuy rằng cô hiểu mình đã xử lý được lâm phỉ và ánh trăng sáng nhưng trong lòng vẫn có một dấu chấm hỏi, rời xa Kinh Đô mới là tốt nhất. Sau khi đường diễn gửi cho Lữ Khải biểu tượng, khổng diệt nhân như ném đi liêm sĩ hắn nói, nếu vợ cậu mang thai thì không phải sẽ cùng cậu trở về sao? Đường diễn sửng sốt, mang thai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc con cái, khổng diệt nhân vừa nói như vậy, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh la thiến ôm bụng bầu, trong lòng thế nhưng có chút rung động. Mang thai sao, hắn đã ba mươi, cũng nên làm ba rồi, nhưng đường diễn vẫn vô cùng chính trực mà từ chối, dù tôi có muốn nhưng con cái là việc lớn, phải bàn bạc với thiến thiến đã, nhất thời mọi người đều yên lặng, Lữ Khải nói thẳng, cậu còn chưa kết hôn đâu, hàng văn hiên kịp thời chen vào một câu, kết hôn rồi cũng chưa chắc nhà đường diễn không nhận được cách nào hữu dụng liền mặc kệ bọn họ. Cuối cùng La Thiến cũng ở quán cà phê quay xong quảng cáo cà phê xxx người người đều muốn uống, đối tác cuối cùng cũng vừa lòng, rất nhanh đã chỉnh sửa rồi cấp lên liền quay bô mặt, La Thiến xe lại, lập tức liền có không ít nhan cổ, phan liếm bình xuất hiện, hứa hẹn, mua mua mua, nhất định sẽ mua, đối tác có lẽ cũng không nghĩ tới La Thiến đã lui vòng La Thiến mà hiệu ứng vẫn không, lập tức không nói một lời mở order, chủ yếu là bởi độ chú ý càng lúc càng nhiều. Doanh số không ngừng tăng đem đến cho La Thiến mấy chục vạn phí quảng cáo, thế mà bọn họ còn lại có cảm giác kiếm lời, đối tác vô cùng vui vẻ, tặng thêm cho La Thiến hai vạn ly xì. La Thiến cũng rạo được vui vẻ nhận, xoay người liền khoe với đường diễn, anh xem anh xem, em kiếm được tiền nè, đường diễn rất thích nhìn thấy cô vui vẻ, mở miệng khen, lợi hại, La Thiến đem nhận được tiền liền tăng lương cho La Diễm từ 5.000 lên 8.000 tệ. Hiện giờ mọi chuyện trong tiệm đều do La Diễm quản, La Thiến với chị gái nhà mình cũng không keo kiệt, làm ý như lời đã nói trước đó, hiện tại lương như vậy, sau này sẽ càng tăng, La Diễm vốn đã vừa lòng hiện giờ càng thêm vui vẻ, làm việc càng thêm tận tâm, đường diễn rất thích người nhà La Thiến, ba La mẹ La tuy tính tình yếu đuối nhưng đối với con cái là thật sự yêu thương, La Diễm, La Tuấn đều không phải người lười biếng, ai giúp đỡ mình đều sẽ ghi nhớ trong lòng, tự mình cũng sẽ nỗ lực. Đường diễn đối với người như La Tuấn là nguyện ý nâng đỡ, bèn thương lượng với La Thiến để sang năm La Tuấn có thể đến chỗ hắn thực tập. Trường đại học của La Tuấn cũng giống như phần lớn các trường khác, học 3 năm đến tháng 6 năm sau là có thể chính thức suy xét tìm nơi thực tập. La Tuấn học thiết kế, nhưng bởi vì việc dạy học còn hạn chế nên thứ La Tuấn có thể học được tay cũng không nhiều, chỉ có cơ sở phần mềm ứng dụng, cùng các loại cấu tạo đơn giản, phối hợp từ từ sắc thái. Tuy có cơ sở nhưng chắc chắn là không thể so được với hệ học chính quy chuyên môn chuyên khoa. Hơn nữa học nhiều cũng không quan trọng bằng kinh nghiệm thực tế. Phần lớn kiến thức học được ở trường lớp đều không kịp thực hành vận dụng. La Tuấn chỉ cần có một người thầy tốt, thành tựu ác có thể vượt qua những người xuất thân từ đại học có tiếng. La Thiến vừa nghe việc này, còn có chút do dự. Em muốn để La Tuấn thi lên thạc sĩ, đường diễn nói. Cũng không phải không thể, thi lên thạc sĩ. Thời gian tại trường vốn dĩ ngắn, cậu ấy thật sự nên rời đi, ở công ty của tôi chẳng lẽ sẽ phải chịu sức ép sao, chưa kể ngành thiết kế này nếu không thực tiễn thì học bao nhiêu cũng đều là nói suông lý luận suông Đương nhiên, phần lớn ngành sản xuất đều là như thế, La Thiến ngẩng đầu nhìn hắn, khó xử nói, thế để em hỏi thử La Tuấn, đường diễn ngoài thì gật đầu nhưng trong lòng vô cùng muốn giơ tay đập La Thiến, cô còn không nhìn xem xem có bao nhiêu người muốn bước vào công ty của hắn. Bao nhiêu người thi lên thạc sĩ, học bác uyên thâm, cuối cùng còn không phải là vì muốn vào công ty hắn làm việc hay sao, mạch não của La Thiến, đường diễn thở dài, chớp mắt đã bước vào tháng 11, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, bà nội La rốt cục cũng biết La Thiến mở cửa hàng, lưu lưu loát loát bước vào ngõ hậu, nhìn diện tích cửa hàng lớn, phục vụ mặc đồng phục cùng La Diễm ngồi ở quầy bar, ôi trời ơi, La Thiến đây là phát tài rồi. La Thiến giấu chuyện mình mua căn hộ không nói cho ba mẹ La là do sợ sẽ dọa bọn họ, còn La Tuấn thì biết một ít, La Diễm cũng vậy, vì thế bà nội La lại càng không thể biết, bà chỉ biết La Thiến làm bài chủ, nguyên chuyện này cũng đủ khiến bà giật mình. La Diễm thấy bà nội La tới liền nhíu mày, việc khách hàng tới tiệm làm loạn đã không phải lần đầu tiên cô xử lý, bây giờ thấy bà nội La tới, tuy trong lòng cô mờ mịt nhưng vẫn hiểu được việc này không thể trốn tránh. Chỉ đành dẫn bà vào văn phòng rồi sau đó gọi La Thiến tới, La Thiến tới rất nhanh, cô vẫn nhớ rõ người chủ trước chính là bị chủ nợ ép nên mới lỗ vốn, bà nội La thấy La Thiến liền cười đắc ý, hiện tại mày không thể nói mày không có tiền chứ, La Thiến lập tức cười, nói, có thể chứ, có sao đâu ạ bà nội La, La Thiến nhìn bà nội La hỏi, La Phượng Lan bảo bà tới phải không, đó là bác gái của mày, La Thiến xua xua tay nói. Bà nội không cần nói với con mấy cái này, con nghe không hiểu, vì sao bà tới đây trong lòng con cũng rằng, nói đi nói lại chẳng qua là do tiền, bà lừa ba con còn muốn ép luôn con của ông ấy, bà thật sự coi La Thiến là quả hồng mềm mặt bà nắng bóp sao, Đã chọc con không vui vẻ thì dù có phải đóng cửa cửa hàng, con cũng sẽ không mượn bác cả một phân tiền, về sau chúng ta tốt nhất là đừng nên tỏ vẻ thân thiết, cả đời không qua lại với nhau, con đóng ba mẹ ra ngoài sống. Con còn không nuôi nổi bọn họ sao, bà nội la thở dài nói, bà không vay tiền, con nói một chút xem cửa hàng này của con giá trị bao nhiêu đi, la thiến nói, rất đáng giá, nhưng dù cho có tiền con cũng sẽ không cho mượn, ha ha, bà nội la, mày, mày không cho tao mượn thì để làm gì, bà nội la làm khó dễ hai câu liền rời đi, còn không quên dặn dò bà la nhớ trở về thăm mẹ, la thiến sau khi tiễn bà nội la liền quay sang nói với đường diễn đang uống cà phê. Bà nội em thật sự càng ngày càng phân rõ phải trái nhà, đường diễn lúc đó chính là vẻ mặt một lời khó nói hết, điểm mấu chốt của người ta đều là như thế này chậm rãi luyện thành. Chương 89, đến bà nội la còn tới tận nơi, những người khác có thể không biết sao, đương nhiên là không có khả năng, nhưng mà da mặt từ sau khi trở về quê hương gây dựng sự nghiệp cho đến khi thành công, đã phát triển theo một hướng không hề bình thường, người phát đạt thường coi trọng mặt mũi, nhưng la thiến thì không. Sau khi sự nghiệp thành công, có chỗ dự cường đại, cô càng thêm không sợ trời không sợ đất, từ gia mặt vốn không tồn tại trong từ điển của cô, hiện giờ càng thêm giống như không có tác dụng, la thiến uống cà phê, nhàn nhã nhìn đường diễn, nở nụ cười tiêu chuẩn của bậc đế vương nói, ngồi chờ thân thích cực phẩm tới, đường diễn, hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô, ha ha, đường diễn, để em bổ sung cho anh thêm chút kiến thức nhé. tiếp theo đây bác gái của em sẽ tìm tới để vay tiền anh đoán mượn bao nhiêu la thiến tiếp tục bày ra dáng vẻ tổng tài hỏi đường diễn phối hợp hỏi mượn nhiều hay ít la thiến đôi khi sẽ lên cơn động kinh muốn diễn xuất này nọ hắn cũng coi như phối hợp không ít hơn chỗ này la thiến xòe tay nói đường diễn nhưng tôi thấy em rất vui vẻ mà la thiến ha ha ha cười nói đúng vậy đúng vậy anh nghĩ xem bọn họ tới tìm em vay tiền em nói em có nhưng em không cho vay có soái không có chất không có phải vô cùng ngầu hay không đường diễn chắc vậy la thiến vương ngón trỏ lắc lắc trước mặt đường diễn anh không hiểu anh không hiểu đây trước khi lúc nhà em khó khăn đến tìm họ vay tiền họ có nhưng không cho mượn lúc đó cảm giác kiểu như sắp hộp máu tới nơi ấy đường diễn à một chút cũng không muốn hiểu la thiến mang tâm trạng hưng phấn chờ đợi chờ rồi chờ chờ rồi chờ sau đó Chờ được ba tên anh em tốt của đường diễn, La Thiến, khi đó đã là đầu tháng 12, thời tiết bắt đầu xe lạnh, La Thiến năm nay có chút sợ lạnh, tự bao mình thành một quả bóng mập mạp, biểu cảm ngay lúc đó của đường diễn vô cùng khiếp sợ, không chút lưu tình bổ xuống một đao, nhìn thế nào cũng thấy béo, La Thiến liên tục cười lạnh, ngữ khí kiêu ngạo mười phần, đừng mơ tưởng, thể chất em không dễ béo đâu, sau đó đường hoàng xoay một vòng. Tuy rằng mặt rất dày nhưng bộ dáng này quả thực có chút đáng yêu, đường diễn đành có thể trấn an. Đúng đúng đúng, em nói rất đúng, có muốn đi ra ngoài ăn cơm không? Hắn không muốn cùng La Thiến tiếp tục thảo luận đề tài khiến cô trở nên kiêu ngạo này, quyết định nói sang chuyện khác. La Thiến, đi, quan hệ của hai người tuy rằng đã là người yêu nhưng La Thiến sống chết nhất định không chịu rời khỏi đây. Đường diễn chỉ có thể thuận theo, cuộc sống giống như trở lại lúc còn ở Kinh Đô, nhăn rỗi thì đi hẹn hò. Trời nóng thì cùng bám ghế trong nhà, trời lạnh thì đi dạo trong tiệm, mỗi tháng cùng La Thiến đi thu tiền thuê nhà, ngày tháng trôi qua vẫn là hài hòa, ngoại trừ việc đường diễn không nhận điện thoại của mẹ đường và La Thiến không đợi được bác gái nhà mình. Lúc ba người Hàn Văn Hiên, Lữ Khải, Khổng Diệt Nhân đến, đường diễn đang ngồi sau quầy ba trong tiệm, cho nên, biểu tình khiếp sợ lúc ấy của ba người đều không thể biểu đạt hết được chấn động sâu trong nội tâm, đặc biệt là Hàn Văn Hiên. Bởi vì hắn hiếu động nhất trong ba người, biểu cảm cũng phong phú nhất, nên vẻ mặt của hắn là kịch liệt nhất, hắn nhìn đường diễn, chảy ra hai hàng lệ nóng, đường ca của tôi, cậu đây là, đây là, làm sao vậy, đường diễn chưa kịp đáp thì hàng văn hiên đã tự tiếp, ha ha ha ha ha ha ha, ha. không chút lưu tình cười ha hả. Lữ khải tương đối ruột rè, vẻ mặt luôn ôn hòa trong nháy mắt lại giống như đường diễn, mặt không biểu cảm, không có cách nào. Nếu không thể hiện vẻ mặt này thì hắn nhất định cũng sẽ cười to, ông trời cúi xuống mà xem, đường tổng lạnh lùng tàn khốc đã biến thành tiểu đệ trong tiệm nè, khổng diệt nhân cũng cười, là tươi cười chứ không phải cười nhạo, nhưng hắn cười đến sung sướng, ai ôi, sao cậu lại ở đây, làm công sao, cũng không trách ba người này lại cười thành như vậy, lúc bọn họ tới đây không hề điều tra tình huống gần đây của đường diễn và la thiến. Thuần túy là bởi vì lần đó đường diễn ở trong group Chat xin bọn họ giúp đỡ Bọn họ liền vui sướng khi thấy người ta gặp họa, Hẹn nhau cùng tới xem diễn Bọn họ biết La Thiến ở ít khu Hồng Quảng Nhưng sau khi tới nơi vẫn không biết đường diễn ở chỗ nào liền nghĩ trước Cứ tìm tới cửa hàng nào ngồi rồi gọi điện cho đường diễn Lúc ấy, khổng diệt nhân nói Nhìn kìa, bên kia có tiệm cà phê Chúng ta qua đó đi Mấy người này cũng không chú ý tới La Thiến Cho nên không biết kia tiệm cà phê ngọ hậu là của La Thiến, khi bước vào chỉ nghĩ sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi uống ly cà phê rồi gọi đường diễn ra để có thể tiến hành kế hoạch cười nhạo vô tình. Sau đó sẽ ôm tâm tình sung sướng trở về kinh đồ, nhàm chán, không sai, bọn họ chính là nhàm chán như vậy đấy. Kết quả vừa vào tiệm liếc mắt một cái liền thấy đường diễn đen mặt ngồi sau quầy ba, hình ảnh sống động đánh thẳng vào thị giác giống như bị một cục gạch đập vào đầu, quá kích thích. Đường diễn hiển nhiên vô cùng không chào đón, nhìn bọn họ hỏi, tới làm gì, Lữ Khải vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn cậu đó, đường diễn lãnh khốc đáp, nhìn xong chưa, xong rồi thì biến, hàng văn hiên cười xong, vỗ vỗ quầy ba nói, ai ra sao lại nói như thế, bọn này là khách đó, là khách đó, có biết không, khách hàng là thượng đế, nhanh lên, sắp xếp chỗ ngồi cho bọn này nào, khổng diệt nhân tươi cười gật đầu. Đường Diễn lạnh lùng liếc bọn họ một cái, sau đó nói với cửa hàng trưởng, mang ba tên ngu ngốc này tới chỗ ngồi đi, cửa hàng trưởng lúc ấy liền ngây người, cái quần què gì thế, anh ăn nói với khách kiểu gì đấy, kết quả ba vị khách kia hoàn toàn không tức giận, thậm chí còn cười hì hì đi theo cửa hàng trưởng, đường Diễn buồn bực, đây là lần đầu tiên hắn trong cửa hàng, hôm nay La Thiến mang La Diễm tới cục thuế, trong tiệm không có người trong, La Diễm rất không yên tâm, không sai. La Diễm so với La Thiến càng thêm không yên tâm, đặc biệt là sau khi được tăng lương, nếu không có người nhà trong, La Diễm sẽ rất bất an, cho nên, lần đầu tiên cô lấy thân phận chị vợ yêu cầu đường diễn trong tiệm một ngày, đường diễn đương nhiên không quá vui vẻ, ngồi ở cửa tiệm nhìn khách ra ra vào vào, đón đi rước về, hắn lớn như vậy mà chưa bao giờ làm việc này đâu, việc này cùng việc hỗ trợ giám sát công trình chính là hai khái niệm khác nhau nha. Muốn nói từ chối lại bị ánh mắt của hai chị em ngăn trở, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý, theo đuổi bà xã dễ dàng lắm sao, đương nhiên không phải, quan hệ hiện giờ của hắn cùng La Thiến Kỳ thực rất dễ lung lay, hắn cũng biết điều đó nên mới vẫn luôn vừa nỗ lực thể hiện bản thân vừa thời thời khắc khắc nghĩ cách đem người lừa, không phải, không phải, là mang về, ba người kia lúc này đã ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, phục vụ là một em gái đáng yêu 18, 19 tuổi. Cười hỏi ba người, xin hỏi các vị muốn gọi đồ gì, Hàng Văn Hiên xua xua tay nói, không cần không cần, chúng tôi lát nữa sẽ tự mình gọi, em gái không phải hiểu lắm, do dự nhìn ba người sau đó lưu luyến bước từng bước rời đi, chân trước em gái vừa đi, chân sau Hàng Văn Hiên đã, anh dai ngồi chỗ quầy ba kia ơi, lại đây gọi đồ nè, đừng diễn liếc hắn một cái, không để ý tới, trong tiệm khách trong tiệm đều quay sang nhìn Hàng Văn Hiên, Hàng Văn Hiên cười nói, Anh dài, anh dai ơi, thấy đường diễn vẫn ngồi im như tượng, Lữ khải chấp chấp mắt với hàng văn hiên, với tình nghĩa cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hai người không khỏi có chút tâm linh tương thông, Hàn văn hiên bắt được sống lập tức sửa miệng, này, sao lại không để ý tới tôi, gọi ông chủ của mấy người ra đây, không không không, là bài chủ, gân xanh trên đầu đường diễn như ẩn như hiện, nhịn rồi lại nhịn, Lữ giận hừng hực đứng dậy đi đến chỗ ba người, cười lạnh hỏi. Muốn uống gì, Hàng Văn Hiên không sợ chết nói, chỗ này là tiệm cà phê, ngoại trừ cà phê thì còn có thể uống cái gì, đường diễn không thể nhịn được nữa mà mắng, có phải cậu muốn chết hay không? Cả người Hàng Văn Hiên run run nói, anh là cái thái độ phục vụ gì đấy, gọi bà chủ ra đây, đường diễn cười nhạo nói, cô ấy không ở đây, Hàng Văn Hiên, Lữ Khải cười nhìn Hàng Văn Hiên rồi nói với đường diễn, đường tổng thật không dễ dàng mà, bao giờ chị dâu về kinh đô thế? Đường diễn nghẹn họng, chẳng lẽ nói không thu phục được sao, đường diễn sĩ diện như vậy, đương nhiên không thừa nhận, hắn nhàn nhạt đáp, chúng tôi rất tốt, xem tâm tình mới về kinh đồ, Lữ Khải vừa nghe liền biết, đây là chưa thu phục được rồi, trong lòng ít nhiều cũng có chút giật mình, đường diễn nhà bọn họ muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, vậy mà còn chưa tóm được người, đường diễn mặc kệ ba người, tùy tiện nói với phục vụ đi ngang qua mang cho họ ba ly cà phê. Ba người uống cà phê, đùa giỡn đường diễn một phen, không bao lâu sau La Thiến và La Diễm liền trở lại, Lữ Khải nhanh chóng vẫy vẫy tay tới La Thiến và La Diễm, chị dâu, chị dâu, bên này bên này, La Thiến liếc mắt một cái liền thấy được bốn người, chủ yếu là do bọn họ đều vô cùng ưu tú, ngồi ở chỗ kia giống như tự phát sáng, liếc mắt một cái liền bắn ra bốn phí, La Thiến mang La Diễm đi qua đó, Tươi cười chào hỏi cùng ba người, xin chào. sau mấy người lại tới nơi này muốn ăn muốn uống cái gì tùy tiện gọi tôi mời khách hàng văn hiên vô cùng nể tình nói cảm ơn chị dâu vậy bọn tôi đây cũng không khách khí sau đó quả thật gọi không ít la thiến mười phần hào phóng bảo phục vụ nhanh chóng đem lên còn giới thiệu la diễm ba người đối với la diễm rất là hòa nhã ha ha đường diễn đây muốn kết hôn đó về sau la thiến chính là chị dâu danh chính ngôn thuận la diễm chính là chị gái của chị dâu nha Đây gọi là thông gia, thông gia, đương nhiên phải nịnh nọt rồi, tuy rằng bọn họ là tới cười vào mặt đường diễn, nhưng không hề nghĩ tới sẽ kéo chân sâu của hắn, la thiến cười nói, mấy người ngồi đi, ăn cái gì thì cứ gọi, tôi và chị vào trong kia chút, ba người vẫy vẫy tay với la thiến, đường diễn suy tư gì đó rồi giữ chặt la thiến nói, em ngồi đây một chút, la thiến chấp chấp mắt, rồi để la Diễm đi vào trước, còn mình thì ngồi xuống cạnh đường diễn, đường diễn tiếp tục nói. Em đưa tay cho Lữ Khải, La Thiến, đường diễn không yên tâm nói với Lữ Khải, hai ngày này cô ấy ăn uống không tốt, cậu thử nhìn xem làm sao vậy, Lữ Khải, việc nhỏ này cũng muốn hắn xem, dùng dao mổ trâu để giết rồi à, nghĩ gì thì nghĩ, Lữ Khải vẫn bắt mạch cho La Thiến, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn không ít, nhưng dáng vẻ này lại dọa sợ La Thiến, đòi trước của cô cũng như vậy, vốn dĩ chỉ là có chút không thoải mái đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng là cái vẻ mặt này, sau đó, sau đó, liền SE, môi La Thiến không khỏi run rẩy hỏi, "Tôi làm sao vậy?" Lữ Khải sững sốt, nói, "Không có gì, La Thiến." "Không phải, nếu không có gì thì vẻ mặt a kia là làm sao?" Lữ Khải cười nói, "À, xem chưa rõ lắm, chị giơ tay lại đi." Vì thế, La Thiến ruột rè một lần nữa giơ tay qua, sau đó nhìn vẻ mặt của Lữ Khải lại lần nữa càng ngày càng nghiêm túc. La Thiến âm một tiếng, vẻ mặt như sắc khóc hỏi, rốt cuộc thế này là ý gì, anh nói rõ ra hộ tôi với, Lữ Khải hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, chính là chị mang thai, tôi đang xem mấy tháng rồi thôi, La Thiến nhẹ nhàng thở ra, phù, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không phải bệnh nan y là được, lúc này lại đến phiên đường diễn đơ người, chương 90, một lúc lâu sau, La Thiến mới phản ứng lại, vừa nãy anh nói tôi làm sao ý nhỉ. Lữ Khải cười nói, mang thai, hơn một tháng, La Thiến sưởng sốt, cái này cũng có thể xem ra sao, thần y, lúc này La Thiến còn không biết, Lữ Khải là trung y thế gia, hắn kế thừa gia nghiệp, ở trong giới tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng có một vị trí nhỏ, Lữ Khải cười gật đầu, La Thiến lúc này mới hoàn hồn hỏi, không phải, trọng điểm là tôi có, của ai, Hằng Văn Hiền, chết rồi, hình như mình đã biết việc không nên biết, Lữ Khải. Cô hỏi như vậy rất khủng bố đó cô có biết không, khổng diệt nhân, lão đường à, một mảnh xanh xanh nha, đường diễn đến ý muốn bắp chết La Thiến cũng có, gầm nhẹ, vô nghĩa, La Thiến kịp thời phản ứng được nói như thế dễ gây hiểu lầm liền giải thích, chính là, chúng tôi đều làm biện pháp an toàn mà, Lữ Khải hơi hơi mỉm cười, chị dâu, không có cái áo mưa nào viết trăm phần trăm tránh thai, La Thiến sửng sốt, nói, vậy sao, cô đâu có hiểu mấy cái này. Từ trước đến nay đều là đường diễn tự mua, tự dùng, tự ném. La Thiến xấu hổ với mấy loại đồ vật này nên mới không đi xem đâu. Nghĩ nghĩ, La Thiến khinh bỉ nhìn đường diễn, không phải anh mua hàng rẻ tiền đấy chứ. Cho dù không phải trăm phần trăm thì cũng phải có cái hiệu suất cao hiệu suất thấp chứ. Liệu có phải đường diễn mua đồ giảm giá không? Đường diễn từ lúc đầu nghe Lữ Khải nói La Thiến mang thai đã sửng sốt. Trong lòng đang muốn kích động thì bị một câu của ai? Của La Thiến đạp xuống đấy cốc. Trong nháy mắt, hắn cũng không phản ứng kịp, thật sự cho rằng đứa nhỏ này không phải của mình, lại nhớ tới cái tính tình khiến người ta không thể tin tưởng nổi của La Thiến, hắn mới cảm thấy trình độ hố người của cô thật sự là không biên giới, thật vất vả khiến người phụ nữ này nhô thuận một chút, kích động đang muốn một phát lại bị đánh gãy, La Thiến lại một lần nữa đổ ụt một gáo nước dập tắt luôn ngọn lửa vui vẻ mới vừa nhóm lên, đừng diễn mắng, em cho rằng tôi và em giống nhau sao, vậy anh xem. Anh mới mua có mấy cái áo mưa đã trúng thưởng rồi, nói, có phải mua đồ giảm giá không, loại đồ vật này sao lại có thể mua giảm giá chứ sao, la thiến chất vấn, đường diễn, thứ này không bán giảm giá, hắn đột nhiên nghĩ tới bộ ngũ giảm giá cô mua kia, không biết nó còn tồn tại trong tủ quần áo ở kinh đô không, Lữ khải cười khổ, nếu hai người muốn tiếp tục nói chuyện này thì nên về phòng nói, ha, la thiến đỏ mặt, xấu hổ quá, cô bất tri bất giác che mặt nói. Gần đây ở cùng Đường Diễn, da mặt dày hơn rồi, Đường Diễn thiếu chút nữa phun ra một búng máu, trong lòng nghĩ, quả thực là vô cùng oan ước, La Thiến đứng dậy nói, mấy người cứ tự nhiên, tôi đi vào trước. Cô đứng dậy chuẩn bị đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại hỏi Đường Diễn, anh không mua trên tao bao đấy chứ? Đường Diễn chán nản, nhằn nhạt đáp, em có thể để cho tôi vui vẻ một chút không? La Thiến xua xua tay rồi đi, Đường Diễn nhất thời kích động nên không đứng dậy. Ngồi đó nhìn La Thiến bóng dáng, tâm tình phức tạp, Lữ Khải nhịn cười đến nội thương, hắn vỗ vỗ tay đường diễn nói, tôi hiểu, tôi hiểu mà, đường diễn muốn một lần nữa bồi dưỡng chút tâm tình kích động khi biết mình làm ba thì thấy ba tên trước mặt đang cười đến ngã trái ngã phải, nhất thời trong lòng bình tĩnh không gợn sóng, thật vất vả đợi bầu không khí không đứng đắn kia qua đi, mấy người hàng văn hiên mới lôi kéo tay đường diễn nói chúc mừng chúc mừng, đường diễn cũng nở nụ cười nhô hòa. Khóe miệng hơi hơi nhét lên, trong lòng sóng cuộn biển gầm, trong đầu chỉ có một câu, tôi làm ba rồi, tâm tình hắn lại chậm rãi bắt đầu kích động, sau đó có chút xúc động muốn hò hét, đúng vào lúc này, la thiến lại từ bên trong nhanh chóng đi ra ngồi xuống cạnh đường diễn, trên mặt in đậm mấy chữ không thể tin tưởng nói, đường diễn, em mang thai, sóng to cao mấy chục mét trong lòng đường diễn nháy mắt hạ xuống, hóa thành mặt nước tĩnh lặng, cô lại muốn nói cái gì, lúc này hỏi cái này. Là bởi vì hiện tại mới phản ứng kịp sao, đường diễn tuy rằng vẫn luôn biết cô thần kinh thô, không nghĩ lại thô tới như vậy, ừ, đường diễn đáp, La Thiến quay đầu nhìn hắn, sao em mang thai được, đường diễn, La Thiến lẩm bẩm tự nói, tôi mang thai, tôi thế mà mang thai rồi, tôi phải là mẹ sao, đường diễn vui mừng vì kênh não của La Thiến đã bắt đúng sóng, bắt đầu kích động vỗ vỗ đầu La Thiến muốn nói hai câu lại nghe được cô nói, thật không thể tưởng tượng. Người mỗi ngày muốn nhìn đường tổng cùng lâm phỉ tương thân tương ái như tôi đây vậy mà, lại mang thai con của đường tổng, La Thiến che mặt, kích thích quá, chịu không nổi, đường diễn, ừ, bạn vĩnh viễn không hiểu nổi sóng não của cô, đúng, đây mới là La Thiến, ba tên bạn này của đường diễn chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của đôi trẻ, từ đấu võ mồm đến bình tĩnh không gần sống đến kích động vui vẻ, người ta lúc trở thành cha thành mẹ chắc cũng sẽ trải qua cảm xúc này. Cuối cùng chính thức tiếp thu chuyện La Thiến mang thai, đường diễn thân là mặt thang mà lúc này ý cười trên cũng không thể che giấu, hai mắt sáng lấp lánh, vài ngày sau, sau khi tiễn ba người kia đi, đường diễn đi quanh La Thiến hai vòng, nhìn khuôn mặt vẫn gầy của cô nói, chúng ta tới bệnh viện đi, La Thiến vốn dĩ muốn mua que thử thai kiểm tra thử nhưng nghĩ thấy đến bệnh viện vẫn là tốt nhất, trực tiếp đi, bệnh viện lúc đầu không tra ra, để La Thiến đi làm siêu âm mới thấy được chấm nho nhỏ kia. La Thiến trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạp, chính thức tiếp nhận sự thật rằng, cô xử lý luôn cả cốt truyện đại nhân rồi, cô có con với nam chính, La Thiến chậm rãi duỗi tay sờ sờ chấm nhỏ trên ảnh chụp, tươi cười nói, đường diễn, em là mẹ rồi, đường diễn thấy cô vào ghế nghiêm túc nhìn ảnh siêu âm cũng khẽ cười, nhẹ nhàng ư một tiếng, đường diễn làm ba, đương nhiên có nghĩa vụ phải báo cho cha mẹ đường, nhưng hắn quyết định sẽ khoe với anh trai nhà mình trước. Tuy rằng như vậy là vô nhân đạo nhưng hành vi cười nhạo của anh trai hắn đối với hắn cũng tàn ác không kém, cho nên đường diễn yên tâm thoải mái gọi điện cho anh trai thân yêu, điện thoại được kết nối, giọng của đường hình hình như hưng phấn hơn so với ngày thường, anh đang định gọi điện cho chú, đường diễn kiêu ngạo, giờ hắn đã làm ba rồi nhé, bây giờ hắn cảm thấy toàn thế giới chỉ có hắn là ghê gớm nhất, vậy nên lời của đường hình, đường diễn đều không đặt trong lòng, mười phần bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Thân là anh em nhiều năm, cho dù cách cái điện thoại thì đường hình vẫn nghe ra được ngữ khí khác thường của em trai nhà mình, hắn liền hỏi, vậy chú tìm anh có chuyện gì, đường diễn cười, chuyện tốt, đường hình cũng cười, nói tiếp, anh cũng có chuyện tốt muốn nói cho chú, đường diễn lập tức đáp, chuyện của em là chuyện vô cùng tốt, đường hình không chịu cam lòng yếu thế, tuyệt đối không tốt hơn chuyện của anh, đường diễn nhíu mày, lạnh giọng, sao anh cứ thích phân cao thấp với em thế? Đường hình nói, lần này không phải, anh bây giờ là thật sự có chuyện tốt muốn nói, cứ như vậy nói chuyện phím vài phút, hai người rốt cuộc cũng biết được chuyện tốt của đối phương, đường diễn có chút nghi ngờ, Bạch ngụy mang thai, đường hình giật mình, La Thiến có, đường diễn liền hỏi, nhiều năm như vậy không phải hai người vẫn luôn không có sao, hà cớ gì năm nay lại có, đường hình cũng buồn bực, không phải chú còn chưa theo đuổi được sao, thế nào mà mang thai được chứ? Một hai phải đoạt sự chú ý của vợ hắn là có ý gì, hai người đều vì độ chú ý của vợ mình bị đoạt mà cảm thấy buồn bực, được rồi, hỏi một chút, hai người đều là ngoài ý muốn mang thai, còn cùng là do áo mưa không tránh thành công, nhất thời, hai người đều cảm thấy cạn lời, đường diễn liền nói, để em báo việc La Thiến mang thai với mẹ trước, đường hình không phục, hẳn là nên nói việc của chị dâu chứ trước, mẹ đã nhiều năm như vậy rồi, đường diễn, anh cưới cũng đã cưới rồi. Em còn chưa đăng ký đây này, để La Thiến có cảm giác tồn tại trước, anh thân là anh trai mà chút độ lượng này cũng không có à, đường hình, chú nhìn xem chị dâu chú khổ bao nhiêu năm rồi, mẹ chưa bao giờ có sắc mặt ôn hòa với cô ấy, thật vất vả mới hết khổ, chú làm em mà không biết nhường nhịn sao, dù sao thì đời sau của đường gia còn chưa ra đời, ai là người đầu tiên báo tin vui, đối với cả nhà vô cùng có ý nghĩa. Người đầu tiên trong thế hệ mới của đường gia không chỉ có một vị trí khác, mà ở trong các vị trưởng bối cũng là khác, ví dụ như, mẹ quý vị con, sẽ nhanh chóng được đường gia thừa nhận, có vợ yêu, tình huynh đệ phúc chốc biến thành món đồ tùy thời có thể vứt bở, hai người đương nhiên sẽ không để ý, đô lượng, nhưng nhịn, quỷ mới làm, cho nên khi mẹ đường ở trời trong nắng ấm ngồi tại văn phòng tổng tài của đường thị. Giữa gió điều hòa mơ màng sắp ngủ thì nhận được hai tin nhắn của hai đứa con trai, nội dung, mẹ, bạn gái con mang thai, mẹ, vợ con mang thai, mẹ đường, nhất thời hưng phấn không đứng dậy nổi, mấy năm nay mẹ đường luôn hy vọng sẽ có cháu để bồng, khi nhìn thấy hai tin nhắn kia phản ứng đầu tiên là, hai kẻ lừa đảo, mẹ đường sớm đã từ bỏ rồi, hiện giờ chẳng những phát hiện đại thằng cả không phải mà còn phát hiện thằng út chưa cưới đã làm ba. Trong vòng một ngày đột nhiên xuất hiện hai cái bánh có nhân, trời ơi tin được không, cho nên mẹ đường bình tĩnh nhắn lại cho cả hai người, 10 tháng sau, ta muốn gặp cháu, anh em xong bào thai cũng nhắn lại hai tin có ý giống nhau, đường phu nhân không cần 10 tháng đâu, 9 tháng sau là mẹ có thể nhìn thấy cháu trai xẹp cháu gái của mẹ rồi, a mẹ đường ngây người nhìn điện thoại, hai anh em hôm nay rất nghiêm túc nha, mẹ đường trầm ngâm trong chốc lát rồi gọi điện thoại kêu thư ký kiều tiến vào. Sau đó đứng đắn nói, ông chủ cô mang thai, nghĩ nghĩ, cảm giác không đúng lắm, lại sửa miệng nói, bạn gái của ông chủ cô mang thai, thư ký Kiều nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại dù có sóng cụm biển gầm như thế nào thì bên ngoài cũng phải biểu hiện bản thân rất bình tĩnh, cô là một thư ký có nguyên tắc, mẹ đường rơi vào yên lặng, thư ký Kiều quả thực muốn nổi bão, sau đó đâu, sau đó thì sao, sau đó làm sao, nghe đừng úp úp mở mở thế chứ. Mẹ đường thấy thư ký kiều không hiểu ý mình liền nói, cô có muốn gọi điện chúc mừng nó không? Dạ, thư ký kiều cái gì cũng đều không hỏi, đơn giản trả lời, cô lập tức gọi điện cho đường diễn, vừa kết nối được liền nói, đường tổng, tôi nghe nói là tiểu thư mang thai, chúc mừng ngài đã làm ba, cho thư ký kiều và đường diễn nói xong, vừa cấp điện thoại mẹ đường liền hỏi, nó nói như thế nào? Thư ký kiều giải thích, hình như đường tổng đang ở bệnh viện. Anh ấy nói đang dẫn La tiểu thư đi kiểm tra thân thể, em bé rất khỏe mạnh, hiện tại đã một tháng 20 ngày, vẫn chưa biết nam hay nữ. Mẹ Đường lập tức ngây người, con trai út của bà lần này giống như thật sự làm ba. Bà đây chẳng phải sẽ là bà nội sao? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.